Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 71, Tấn cấp Thập Cường 2. Trận tiếp theo, Dương Thiên Lôi đối chiến Dương Tiểu Ngũ. Dương Tiểu Ngũ vũ sư tứ dai, vóc dáng không cao, nhưng mà trời sinh thần lực, một đôi đồng chù y, quy lực vô cùng, coi như là chống lại vũ sư lục dai cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Tuyệt đối có năng lực vấn đỉnh tốc 10, nhưng lần này lại gặp Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi vũ vương nhất dai. Sự xuất lôi đình kiếm pháp, dương tiểu ngũ tuyệt không có khả năng thủ thắng, ra chiêu đi, dương thiên lôi ngữ khí rất nhạt, nhất chú ý chấn thiên địa, dương tiểu ngũ cũng không khách khí, biết rõ mình cùng dương thiên lôi thực lực sai biệt rất lớn, cho nên vừa ra tay liền không lưu tình, toàn lực ứng phó. Một cái đại chú ý, mạnh mẽ dơ lên nện qua, khí thế uy mạnh, một bố này, nếu như bị nện trúng mà nói, tuyệt đối sẽ bị nện thành thịt nát, dương thiên lôi chém ra vỏ kiếm đỡ. Hắn không khỏi đằng đằng lùi lại mấy bước, tốt một trời sinh thần lực, con mắt dương thiên lôi hiện lên một tiên kinh hỉ bất quá chỉ là như thế, như vậy ngươi còn chưa đủ thực lực để cho ta xuất kiếm, lại đến, bá vương chú ý, dương tiểu ngủ hét lớn một tiếng, chẳng ai ngờ rằng, thân thể nhỏ gầy như vậy rõ ràng có thể phát ra thanh âm vang dội như thế, tốt, lôi đình kiếm pháp, một kiếm lôi đình chấn cửu châu, phanh, dương tiểu ngũ bị đánh bay, rơi ra lôi đài, dương thiên lôi chiến thắng. Lôi đài số 3, Dương Thiên Phong đối chiến Dương Tranh, Dương Thiên Phong vũ vương cấp 2, thủ đoạn huyết tinh vô cùng, một đường tới, phàm là không đầu hàng, đều bị đánh chết hoặc tàn phế, Dương Tranh, vũ sư lục dai, Dương Gia dòng chính, am hiểu dùng đao, ngủ hổ đoạn hồn đao, đao đao hung tàn, đao đao mất hồn, bên trong đại tỉ thí giết chết đối thủ số lượng cũng không ít, ngươi đầu hàng đi, không đầu hàng, chết, hừ, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ. Dương Tranh ta không phải là loại bị dọa lớn, xem ngũ hổ đoạn hồn đao của ta, Dương Tranh hét lớn một tiếng, thân hình bạo lên, ngũ hổ đoạn hồn đao, nhất đao tiêu hồn, tới tốt lắm, Dương Thiên Phong con mắt trợn to, hai đấm cầm lên, một quyền mở ngũ hồ, quyền phong cương mảnh, hóa thành một đạo gió lốc, hướng phía Dương Tranh trùng kích qua, phá, phá cho ta, nhị quyền định tứ hải, một quyền không đủ, Dương Thiên Phong lại ra một quyền, một quyền uy lực áp đảo một quyền bạo lực 10 phần. A, thực lực sai biệt bày ở trước mắt, Dương Tranh bất quá là vũ sư lục dai mà thôi, mà Dương Thiên là vũ vương cấp 2, sau hai quyền, trường đao của Dương Tranh đứt gãy, tỳ khẩu, lỗ mũi đổ máu, ba quyền chấn cửu châu, chết đi cho ta. Bạo lực, huyết tinh, ba quyền, gần kề ba quyền, Dương Tranh tươi sống bị đánh chết, Dương Thiên phong chiến thắng. Trận tiếp theo, Dương Thiên Hoa đối chiến Dương Tú Nhất, Dương Tú Nhất là một trong số ít nữ tử không nhiều trong đại tỷ thí. Là vũ sư tam giai, sử dụng thủy nguyệt trường tiên, một bộ thủy nguyệt tiên pháp, biến hóa vô cùng, quy lực 10 phần. Dương Thiên Hoa, vũ sư cấp 2, điển hình tiểu nhân, tú nhất, chúng ta cũng đừng có đánh A, người buông tha đi. Dương Thiên Hoa vô sĩ nhìn xem Dương Tú nhất nói, nếu như người buông tha mà nói, ta liền, vô sĩ. Dương Tú nhất đôi mắt đẹp trừng to, thủy nguyệt trường tiên, Dương Thiên Hoa bước nhanh né tránh, trong nội tâm nghĩ mà sợ, có chút tức giận, trong miệng nói. Dương Tú Nhất, nếu như ngươi không nhận thua mà nói, coi chừng người nhà của ngươi, Dương Thiên Hoa, ta xem ngươi là không muốn sống chăng, ở chỗ này rõ ràng dám làm càng như thế, Dương Vô Địch nổi giận, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Dương Vô Địch là người nào, ở trên trận có ai có thể thoát được qua lỗ tai của hắn, Dương Thiên Hoa này cư nhiên làm càng như thế, ở trên lôi đài uy hiếp người khác, cái này như thế nào được, lúc này sắc mặt Dương Thiên Hoa tái nhật, mình quá mức phát hỏa. Rõ ràng quên Dương vô địch vẫn còn ở kia, Dương vô địch này là cái thiếp diện vô tư A, nghiệp súc, ngươi còn không cút xuống cho ta, Dương vô hối, gia gia của Dương Thiên Hoa, lúc này sắc mặt cũng tái nhật, lôi đài số 4, Dương Nguyệt chiến Dương Vũ, Dương Nguyệt Vũ Sư Ngũ Giai, mà Dương Vũ Vũ Sư Tam Giai, một trận chiến này không hề lo lắng, Dương Nguyệt nhẹ nhõm chiến thắng, thập cường đã định, theo thứ tự là, Dương Thiên Phong, Dương Nguyệt, Dương Lỗi, Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Long. Dương Tú Nhất, Dương Thanh Thủy, Dương Trí, Dương Tiêu, Dương Tiểu Lục Trong đó Dương Nguyệt, Dương Tú Nhất, Dương Thanh Thủy là nữ tử Sau khi tuyển định thập cường, ngày hôm sau tiến hành thi đấu bài vị Cái thi đấu bài vị này quy tắc có biến Không phải như thường ngày đánh nhau chết sống Mà là tiến vào phía sau núi Dương Gia đi sang Bắt giết ma thú càng nhiều Như vậy thu hoạch được điểm tích lũy càng nhiều Bởi vì ma thú lục cấp trở xuống là không có ma hạt Cho nên đối với ma thú lục cấp trở xuống đều là sử dụng đồ vật mấu chốt trên người ma thú đến phân biệt là lỗ tai hoặc là sừng thú. Về phần lục cấp hoặc là trở lên, dĩ nhiên là không cần phải nói, lựa chọn ma hạch với tư cách vật phẩm phán đoán, quy tắc điểm tích lũy, một cấp ma thú là một điểm tích lũy, ma thú cấp 2 là 10 điểm tích lũy, dùng loại này mở rộng, tam cấp ma thú là 100 điểm tích lũy, lục cấp là 100.000 điểm tích lũy, trận đấu gắn liền với thời gian là 10 ngày. 10 ngày sau, ở lối vào tập hợp, nếu như đã qua thời gian không có đuổi tới, như vậy xem như bỏ quyền, theo Dương chấn tuyên bố bắt đầu, mọi người ngay ngắn tiến nhập phía sau núi, nhị tỷ chúng ta cùng một chỗ A, sau khi tiến vào phía sau núi, Dương lỗi nhìn xem Dương Nguyệt nói ra, không, ta muốn một người, nhìn xem thực lực của mình đến cùng như thế nào, Dương Nguyệt lắc đầu nói, nhưng vậy rất có thể gặp nguy hiểm, ta lo lắng, Dương lỗi lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn, lo lắng cái gì? Ta không có việc gì đâu, ngươi đã quên, ngươi cho ta nhiều phù triện như vậy sao? Còn có một tấm thiên lôi phù, không có chuyện gì A Được rồi, gặp Dương Nguyệt cố chấp như thế, Dương Lỗi cũng không có nhiều lời, chỉ là bảo nàng cẩn thận một chút. Đối với Dương Lỗi mà nói, săn giết ma thú thu hoạch điểm tích lũy, may mắn không phải là muốn toàn bộ thi thể ma thú, nếu không mình ngoại trừ săn giết lục cấp ma thú hoặc là trở lên thì không còn cách nào rồi, nhưng mà có rất nhiều ma thú sẽ không tuôn ra này nọ. Điểm ấy đích thật là có chút buồn rầu. thuộc thu nhạc, đối với thuật thu nhạc, mình nhất định phải học thuộc thu nhạc, bằng không thì sẽ thập phần phiền toái, ấn mở hệ thống, hối đoái công năng. Sau khi tinh tế ra tìm, quả nhiên có một hạng kỹ năng, thuộc thu nhạc. Thuật thu nhạc này cần 3.000 điểm tích lũy, tuy mắc tiền một tí, nhưng nhất định phải hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi hối đoái thuộc thu nhạc, phải chăng học tập. Học tập, Đinh, chúc mừng người chơi học thuật thu nhạc, đẳng cấp cấp sơ cấp. Đinh Người chơi học thuật thu nhạc, hệ thống thợ săn mở ra, chương 72, vô sĩ cực kỳ. 1. Dương lỗi vui vẻ, hệ thống thợ săn, cái này không phải là một hạng trong sinh hoạt chức nghiệp hệ thống sao, cái này đáng giá chúc mừng rồi, thật sự là vô tình cắm liễu liễu xanh tươi, dương lỗi nghĩ đến nếu như có thể đem sinh hoạt chức nghiệp hệ thống, toàn bộ mở ra mà nói, không biết có thay đổi gì, rất chờ mong a đã học xong thuật thu nhạc. Như vậy sơ cấp tiễn thuật không có lý do gì không học Phải chăng hối đoái sơ cấp tiễn thuật hay không Hối đoái Đinh Chúc mừng người chơi đạt được sơ cấp tiễn thuật Phải chăng học tập Đương nhiên là học tập Hối đoái còn không học tập dùng để làm gì Đinh Chúc mừng người chơi học sơ cấp tiễn thuật Lần này lại tiêu phí 4.000 điểm tích lũy Để cho dương lỗi thập phần thịt đau Nguyên bản hơn 1 vạn 3.000 điểm tích lũy Lập tức lại biến thành 9.000 rồi Dương lỗi như thế nào không cảm thấy phiền muộn chứ Sơ cấp tiễn thuật, công kích từ xa, ở trong trăm mét tỷ lệ chính xác 90%, phạm vi công kích ngoài trăm mét, tỷ lệ chính xác 60%, cần phân phối cung tiễn, cái sơ cấp tiễn thuật này khiến dương lỗi có chút kinh ngạc, ở trong trăm mét tỷ lệ chính xác rõ ràng đạt đến 90%, đây chính là phi thường biến thái rồi, hiện tại thuật thu nhạc cũng học tập, tiễn thuật cũng có rồi, đã có tiễn thuật, lại không có cung tiễn, cũng là thập phần im lặng A, luyện chế một cây cung. nói sao Hiện tại nơi nào có thời gian, nếu như có thể tuôn ra một cây cung còn mũi tên mà nói, cái kia còn không sai điệt lắm, tiến lên, trong núi này nguy hiểm còn là rất lớn, càng đi ở trong chỗ sâu đẳng cấp ma thú càng cao, dù sao chỗ sâu nhất là nguy cơ trùng trùng, đã từng có vũ thần vẫn lạc trong đó, không thể bảo là không mạnh mẽ, hậu sơn này kỳ thật cũng là cùng Yên Sơn Sơn Mạch Tương Liên, là một cái chi nhánh của Yên Sơn Sơn Mạch, mà hậu sơn này địa thế đặc biệt, tăng thêm không động ở chỗ này. Cho nên dương gia mới kiến ở đây, một đường đi tới, dương lỗi cũng không có nhìn thấy ma thú đẳng cấp cao gì, mạnh nhất cũng chỉ có cấp 2. Đối với những thứ này, dương lỗi cũng không có để ở trong mắt, mà là gia tốc hướng ở trong chỗ sâu hậu sơn tiến lên. Chấm chấm chấm. Sư hống thú, không có nghĩ tới đây rõ ràng gặp sư hống thú. Dương lỗi cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, sư hống thú này là lục cấp ma thú, kỳ kỹ sư rống có thế rung trời, quy lực cực lớn, thực lực tương đương với vũ vương. Toàn lực xuất kích, phong đao thất sát, tứ sát hợp nhất. Một kích trí mạng, kỹ năng toàn bộ phát động, cả người dương lỗi hóa thành một thanh trường đao, hướng phía sư hống thú công kích qua. Sư hống thú cảm thấy uy hiếp, quay đầu, há mồm, chính là một tiếng trống to, dương lỗi chỉ cảm giác lỗ tai mình sắp bị chấn điếc. Dì, một kích trúng cổ sư hống thú, tiếng hô dần dần yếu bớt, sư hống thú này nhược điểm lớn nhất không phải trái tim, mà là nơi cổ họng, một khi cổ họng bị đâm bị thương. Như vậy liền không cách nào phát huy ưu thế lớn nhất của nó, bất quá mục kích này của dương lỗi, cũng không có đem nó giết chết, chỉ là trọng thương, nhưng sư hống thú sau khi trọng thương đối với dương lỗi còn có uy hiếp sao? Đáp án dĩ nhiên là không, sư hống thú thấy tình thế không ổn, biết rõ mình nếu không trốn sẽ mất mạng, liền điên cuồng chạy thục mạng, nhưng tốc độ kia như thế nào vượt qua dương lỗi, nếu như không có bị thương có lẽ có thể đào thoát, nhưng hôm nay, chỉ còn đường chết, phong đào thất sát. Phong bạo sát, Đinh, chúc mừng người chơi giết chết lục cấp sư hống thú, điểm kinh nghiệm EFP 50.000, khí công giá trị 500, điểm tích lũy giá trị 500, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp sư hống thú ma hạch một quả, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sư hống công, lại là sư hống công, dương lỗi không khỏi cuồng hỉ, không nghĩ tới lần này giết sư hống thú rõ ràng hùng hồn như vậy, tuôn ra sư hống công, phải biết sư hống công này là âm ba công cường đại A, sư hống công. Địa giai võ kỹ, phát ra gầm rú y hệt sư tử công kích địch nhân, thuộc về âm hệ công kích, có thể làm người hôn mê, thậm chí tử vong. Tu vi càng cường đại, lực công kích càng lớn, cần tiêu hao giá trị khí công, đại hỷ, kinh hỷ lớn, đánh chết một đầu sư hống thú này không chỉ có lấy được 100.000 điểm tích lũy, hơn nữa quan trọng nhất là nhận được bí tịch sư hống công, làm dương lỗi như thế nào không cùng hỷ tung tăng như chim sẻ, đinh, phải chăng học tập sư hống công, học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học sư hống công, sau khi học sư hống công, dương lỗi đi tới trước mặt thi thể sư hống thú, này cũng không có thể lãng phí, còn có thể thu thập đấy, thuật thu nhạc, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được gia lông sư hống thú, lại đến, thuật thu nhạc, thu thập thất bại, lại tới một lần, vẫn là thất bại, sau ba lượt, thi thể sư hống thú biến mất, thu thập xong xuôi, tiếp tục đi tới, nửa giờ sau hắn không có gặp được ma thú cường đại gì. Duy chỉ có chém xuống một tứ cấp ma báo bình thường mà thôi, có thanh âm, có người, Dương Thiên Phong, còn có một giọng nữ, đây không phải là Dương Thanh Thủy sao, tìm hành đi vào, xem xét, quả nhiên không sai, là Dương Thanh Thủy, Dương Thiên Phong, Dương Thanh Thủy, ngươi vẫn là đem tất cả đồ đạp giao ra đây à, nếu không, đừng trách ta không khách khí, Dương Thiên Phong lạnh lùng nhìn xem Dương Thanh Thủy, sát ý nồng đậm, không có chút nào che giấu, Dương Thiên Phong, ngươi không sợ các trưởng lão biết sao. Trong nội tâm Dương Thanh Thủy tin tường, mình là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đối phương, trốn, cũng không có khả năng, các trưởng lão thì như thế nào, bọn hắn như thế nào sẽ biết. Hừ, hơn nữa, trong này lại không có quy định không thể cướp đoạt, không thể giết người, khạc khạc, bộ dáng của ngươi không tệ, dáng người rất tốt, còn có thể để cho ta hưởng thụ một lần. Dương Thiên Phong nhết miệng cười, hai mắt không kiên sợ ở trên người Dương Thanh Thủy qua lại nhìn quét, Dương Thanh Thủy chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên. Khẽ kêu nói, Dương Thiên Phong, ngươi vô sĩ, ngươi cầm thú, ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được, chết, cho dù chết rồi, ta cũng muốn ở trên thân thể ngươi hưởng thụ một phen, ha ha. Ha ha, Dương Thiên Phong cuồng tiếu nói, thực biến thái, dương lỗi không khỏi thầm mắng, thằng này quá biến thái rồi, không chém giết hắn, vạn nhất nếu để cho hắn gặp nhị tỷ của mình, đây chẳng phải là phiền toái, hết thảy người có thể gây nguy hiểm cho thân nhân của mình đều phải bóp chết trong trứng nước. Dương Thiên Phong này liền là người thứ nhất, sắc mặt Dương Thanh Thủy tái nhợt, trúc kiếm tương hướng, đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn, ta và ngươi liều mạng, cùng ta liều mạng, ha ha, ngươi có năng lực kia sao? Dương Thiên Phong cùng tiếu, nhẹ nhàng lé lên, dễ dàng tránh qua, tránh né Dương Thanh Thủy công kích. Thuận tay một trảo, chỉ nghe xoẹt một tiếng, ống tay áo của Dương Thanh Thủy liền bị thoát đi, chương 73, vô sĩ cực kỳ. 2. Vô sĩ Ta vô sĩ, vô sĩ thì như thế nào, tiểu mỹ nhân, tiểu thanh thủy, ngươi không chạy thoát được đâu, có lẽ nếu như ngươi để cho ta thoải mái mà nói, ta có thể buông tha ngươi một con đường sống. Dương Thiên Phong nhìn cánh tay trắng nõn kia của nàng, rất là vô sĩ cười nói, mơ tưởng, dương thanh thủy nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, biết rõ hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi, chuẩn bị tự bạo, lúc này dương lỗi đã không thể đợi, chậm rãi đi ra, tại đây thật nóng a Không nghĩ tới Dương Thiên Phong ngươi quả nhiên là thứ súc sinh, không đúng, hẳn là so với súc sinh còn không bằng, ngày ấy ta nói sai rồi, Dương Lỗi, lại là ngươi, Dương Thiên Phong lắp bắp kinh hải, Dương Lỗi này là đến đây lúc nào hắn vậy mà không biết, không khỏi hút miệng khí lạnh, thằng này tu vị đến cùng đạt đến trình độ nào, Tam Thiếu Gia, chứng kiến Dương Lỗi đến, Dương Thanh Thủy mừng rỡ không thôi, Tam Thiếu Gia cứu ta, Dương Lỗi, chuyện này ngươi không nên xen vào, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cứ như vậy ly khai, như thế nào, Dương Thiên Phong không có phần thắng tuyệt đối, là không muốn cùng Dương lỗi giao thủ, nói giỡn sao, cái tam thiếu này trước kia phế vật, hôm nay thời điểm khảo thí Tu Vi tuy bất quá là vũ sư thất dai, nhưng thực lực chân chính lại một chút cũng không có biểu lộ ra, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, ta tại sao phải ly khai? Ngươi bảo ta ly khai ta liền ly khai, ta đây chẳng phải là quá mất mặt sao, Dương lỗi ngữ khí lạnh nhạt. Không đem Dương Thiên Phong để ở trong mắt chút nào. Chẳng lẽ Tam Thiếu vừa ý cô nàng này. Trong nội tâm Dương Thiên Phong giận dữ. Nhưng trên mặt lại mang theo dáng tươi cười. Tam Thiếu ngươi đã vừa ý nữ nhân này. Như vậy ta không đoạt thứ người thích rồi. Nữ nhân này tặng cho Tam Thiếu ngươi. Ta đi trước một bước. Tam Thiếu chậm rãi hưởng thụ. Ha ha. Ha ha. Cứ như vậy đi rồi. Đây không phải là quá không có suy nghĩ đi à nha. Nói như thế nào cũng phải lưu lại vài thứ chứ. Dương lỗi lại không có ý định cứ như vậy buông tha hắn, nói dẫn sao, mình buông tha hắn, cái kia chính là một cái tai họa, cơ hội tốt như vậy, lần sau là không dễ dàng như vậy rồi, dương thiên phong biến sắc, ngươi có ý gì, dương lỗi cười lạnh nói, có ý gì, nói đúng là, đem ngươi lấy được đồ đặt giao ra đây cho ta, ăn cướp A, ngươi đây cũng không biết, chẳng lẽ ngươi là ngu ngốc sao, cũng khó trách, ngươi là đầu óc heo, ta quên rồi, ngươi. Dương lỗi, Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ ta lại hay sao? Đừng tưởng rằng có mấy cái phù triện là có thể tùy ý làm bậy. Dương Thiên Phong hừ lạnh nói. Dương Lỗi cười nói. Thì tính sao? Ta chính là có phù triện. Sau đó thò tay lấy ra phù triện. Bộ dạng tầm 10 tấm. Dương Thiên Phong thấy không khỏi lui về phía sau vài bước. Thằng này rõ ràng xuất ra nhiều phù triện như vậy. Nếu như uy lực phù triện này đều như lúc đánh Dương Thiên Tinh mà nói. Hơn 10 tấm này đủ có thể khiến mình chật vật không chịu nổi rồi. Dương Lỗi. Ngươi cũng đừng được một tất lại muốn tiếng một thước. Ngươi ưa nữ nhân này, ta đã để cho ngươi rồi, không nên ép ta. Dương Thiên Phong trả giận nói, dương lỗi nở nụ cười, liều lĩnh nở nụ cười. Được một tất lại muốn tiếng một thước, thì tính sao, ta được một tất lại muốn tiếng một thước rồi. Như thế nào, ta chính là xem ngươi khó chịu, hôm nay muốn thu thập ngươi, ngươi. Hừ, Dương Thiên Phong ta cũng không phải dễ trêu cho dù ngươi có phù triện nơi tay, ta cũng chưa chắc sẽ sợ. Trong nội tâm Dương Thiên Phong rất phẫn nộ, cho tới bây giờ đều chỉ là mình uy hiếp người khác, hôm nay rõ ràng bị người uy hiếp, trong nội tâm rất biệt khuất, rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn muốn nhẫn, bởi vì mình còn có đối thủ, cái kia chính là Dương Thiên Lôi, nếu như mình cùng Dương Lội đấu xuống dưới, mặc dù chiến thắng, nhưng mà sẽ bị thương, đến lúc đó sẽ cho Dương Thiên Lôi thời cơ lợi dụng, đây là không sáng suốt, Dương lỗi không để ý tới, đối với Dương Thanh Thủy nói, Thanh Thủy mụi tử, Ngươi đi xa một chút, ta thu thập hắn rồi nói sao, ngươi cẩn thận một chút, Dương Thanh Thủy sắc mặt ứng đỏ, trong nội tâm suy nghĩ, ở thời điểm mình nguy hiểm nhất, thời điểm mình muốn tự bạo, là hắn xuất hiện cứu mình, hắn là bạch mã vương tử của mình sao, Dương Lỗi quay người, tay xé rách phù triện, băng hỏa phù, đi cho ta, Dương Thiên Phong lắp bắp kinh hải, không nghĩ tới Dương Lỗi nói đánh liền đánh, giận dữ quát lớn nói, một quyền khai ngũ hồ, lại đến nha. Sau đó truyền đến thanh âm trêu tức của dương lỗi, băng hỏa phù, dương lỗi lần nữa phóng thích một tấm, dương thiên phong giận dữ, trích cào nói, dương lỗi, ngươi cái này là muốn chết, ngươi chọc giận ta rồi, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành cho, một quyền định tứ hải, dương thiên phong oanh ra một quyền, quyền cương cuồng bạo, hướng phía dương lỗi tập kích đi qua, xoáy lên cây cối bốn phía, khủng bố dị thường, phong ẩn đao, đến đây đi. Ha ha, phong đao thất sát phong bạo sát, dương lỗi thu hồi phù triện, xuất đao, sử xuất phong bạo sát bên trong phong đao thất sát, trên đao phong lập tức xoáy lên cùng phong, so với một quyền kia của dương thiên phong càng thêm bá đạo, bành bành bành, khí kinh chạm vào nhau, bốn phía bị xoáy lên toàn bộ, nổ tung, sau đó nhấc lên một đoá mây hình nấm cực lớn, cây cối chung quanh hai người, bị phá hư không thành bộ dáng xa xa dương thanh thủy bị ảnh hưởng đến, khó khăn lắm đứng lại. Hai người này tu vị quá kinh khủng, nàng biết rõ vũ vương cảnh giới rất lợi hại, nhưng thật không ngờ sẽ khủng bố như vậy, tốt, tốt, lại đến, ha ha, đủ kình, dương lỗi lui ra phía sau ba bước, không bị thương chút nào, lưu sa phù, xuất kỳ bất ý, thời điểm dương lỗi vô sự, luyện chế ra một ít phù triện cấp thấp, trong đó có lưu sa phù, địa hãm phù, những cấp thấp phù triện này bình thường đối với dương thiên phong là không có chút tác dụng nào đấy, nhưng ở thời điểm dương lỗi xuất kỳ bất ý, Lại làm ra hiệu quả không ngờ Thoáng cái vậy mà để cho Dương Thiên Phong trúng chiêu rồi Dương lỗi thầm vui Cơ hội, cơ hội tốt Phong đao thất sát, tam sát hợp nhất Đáng chết, tại sao có thể như vậy Dương Thiên Phong thấy Dương lỗi công đi qua Chính mình lại ở bên trong đất Các không cách nào mượn lực Trong mắt hơi hít nắm tay chắc chẽ cầm lên Khí kình cùng một chỗ Đúng là sinh sinh kéo đi lên Phá hoang quyền, một quyền phá thương khung Một quyền này uy lực vô cùng Toàn bộ thương khung tự hồ cũng bị xé nứt rồi, phát tắc ẩn hiện, Dương Lỗi cảm nhận được một quyền này uy lực cực lớn, biến sắc, trong nội tâm thầm mắng, đáng chết, đại địa kim cương phù, phong đao thất sát, tứ sát hợp nhất, phá cho ta, chương 74, hối đoái bạo vũ lê hoa châm. Dương Lỗi quyết đoán trước cho mình bỏ thêm bùa hộ mệnh, sau đó sử xuất ra chiêu số mạnh nhất của bản thân, tứ sát hợp nhất, 16 lần chiến lực, cường đại, bá đạo, khủng bố như vậy, tự hồ Thiên địa thất sắc, chiêu số cường đại nhất của hai người này đụng vào nhau, toàn bộ đại địa đều chấn động rồi. Dưới chân từng khúc vỡ ra, rất nhanh tạo thành một hố sâu cực lớn, khí kình tung đi ra, lại để cho dương lỗi cũng cảm giác được khủng bố. Đi, dương lỗi thấy tình thế không ổn, vào kéo dương thanh thủy điên cùng lui bước, hô, đợi bình tĩnh trở lại. Dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, ăn vào một quả hồi nguyên đan, thân thể khôi phục không ít, sau đó hướng phía đối diện đi đến không có nghe được hệ thống nhắc nhở, vậy thì ý nghĩa Dương Thiên Phong không chết, nếu như để cho hắn đi mà nói, chính là một cái phiền toái cực lớn, phần tử phiền toái như vậy, nguy hiểm như vậy, Dương Lỗi là sẽ không lưu lại, nếu như đã làm, như vậy phải sạch sẽ, không chết không ngớt, muốn đi, nhìn phía xa, khóe miệng Dương Lỗi dơ lên vẻ tươi cười, thanh thủy muội muội chúng ta đi, Dương Thiên Phong đi không xa, không thể để cho hắn chạy, nói xong cả người hóa thành một đạo cùng phong Hướng lên trước mặt đuổi theo, hai cánh bạch hạt, lên, dương lỗi hét lớn một tiếng, mở ra hai cánh, tốc độ gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đằng sau dương thanh thủy thấy thế ngây ngốc một chút, bề bộn đuổi theo, vù vù, lập tức dương lỗi liền chạy tới phía trước dương thiên phong, chạy a ngươi chạy a ngươi chạy trốn được sao, dương lỗi dừng lại, nhìn xem dương thiên phong cười nhạo nói, loại pháp bảo phi hành, ngươi rõ ràng có được loại pháp bảo phi hành, dương thiên phong nhìn xem dương lỗi thu hồi hai cánh. Lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, ngươi làm sao có thể có loại pháp bảo phi hành, nghiêm chỉnh mà nói, cái này của dương lỗi cũng không phải pháp bảo, pháp bảo là thiên giai hoặc trở lên mới xưng là pháp bảo, nhưng cái này của lỗi dương bất quá là cực phẩm linh khí, nhưng siêu việt cực phẩm linh khí, xen vào cực phẩm linh khí cùng pháp bảo tầm đó, lúc này dương thiên phong cũng không có sợ hãi chi sắc, mà là lộ ra biểu lộ tham lam, cực độ tham lam. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có bảo vật như vậy, vốn ta là muốn bảo tồn thực lực đấy, đã như vậy, như vậy ngươi lưu mạng lại, đến đây đi, Dương Thiên Phong liếm liếm bờ môi nói, buồn cười, cùng vọng, Dương Lỗi thấy hắn nói như vậy, biết rõ thằng này khẳng định còn có ác chủ bài, lập tức lấy ra phù triện, băng hỏa phù, đi cho ta, Dương Lỗi không chút nào đau lòng, thoáng cái phóng xuất ra ba tấm băng hỏa phù, a hổ, đi ra cho ta, lúc này Dương Thiên Phong vung tay lên, Lập tức xuất hiện một đầu lão hổ màu đen cực lớn, ánh mắt khác máu tới cực điểm, dỗ ra một hỏa cầu màu đen cực lớn, lập tức dập tắt năng lượng của ba tấm băng hỏa phù, dương lỗi chấn kinh rồi, Hắc Sát Hổ, ngươi rõ ràng đã thu phục được Hắc Sát Hổ với tư cách sủng vật, Hắc Sát Hổ này là thất cấp ma thú, khác máu cuồng bạo, lực công kích cường hạng, so với Vũ Hoàng bình thường còn muốn lợi hại hơn, trừ khi Vũ Hoàng trung kỳ, bằng không thì không phải đối thủ của Hắc Sát Hổ, cặc cặc Vốn đây là ác chủ bài tốt nhất của ta, nhưng không nghĩ tới ngươi rõ ràng có loại pháp bảo phi hành, nó là của ta, dương thiên phong diện một dữ tận cười nói, hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, hắc sát hổ thì như thế nào, một con mèo ba chân mà thôi, có thể làm khó dễ được ta, ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, mình coi như là phát huy chiến lực lớn nhất cũng không quá đáng là vũ vương hậu kỳ mà thôi, muốn đối phó hắc sát hổ này xa xa không kịp, phi hành, đúng. Mình có thể phi hành, mà Hắc Sát Hổ này không thể phi hành, Bạch hạt hai cánh, hai cánh triển khai, dương lỗi bay đến trên giữa không trung, ngươi đến a, ha ha, hôm nay xem ta không giết chết ngươi, Dương Thiên Phong ngươi quá tự tin rồi, ngươi cho rằng ngươi có Hắc Sát Hổ có thể chiến thắng sao? Quá ngây thơ rồi, nhìn xem Dương Phong dưới mặt đất, trong nội tâm dương lỗi té kia thoải mái a, nhìn xem dương bay lên không trung, Dương Thiên Phong cũng là không có cách nào, Hắc Sát Hổ này tuy lợi hại Nhưng lại không thể phi hành Chỉ có thể ở trên mặt đất tác chiến Rống rống Hát sát hổ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ Không ngừng hét lên điên cùng Một ngụm hỏa diễm màu đen hướng phía dương lỗi phun đi qua Bất quá có bạch hạt hai cánh Tốc độ cực nhanh Hỏa diễm này căn bản là đánh không trúng mình Dương lỗi cũng phiền muộn Nếu như mình xuống dưới mà nói cũng chiếm không đến cái tiện nghi gì căn bản không đối phó được hát sát hổ kia Lúc này dương lỗi hối hận mình đem thiên lôi phù kia giao cho dương nguyệt rồi Nếu có thiên lôi phù kia mà nói Hắc sát hổ này con không phải là đồ ăn trên bàn Chế phù Mình có thể chế phù Nhưng mà mình có thể chế tác phù triện Không đối phó được hắc sát hổ kia Như vậy làm sao bây giờ Dương lỗi buồn bực Chẳng lẽ lần này thật sự cứ như vậy buông tha thằng này Xuống Dương lỗi Ngươi cái phế vật Ngươi cái tạp chủng Ngươi xuống Có gan ngươi xuống đây Dương thiên phong ở dưới mặt đất Không ngừng mắng chửi Trong miệng các loại từ ngữ ác độc Muốn chết Dương lỗi truyệt để phẫn nộ rồi Rõ ràng nhục mắng mình là một tạp chủng Dương lỗi thống hận nhất đúng là Người nhục mắng mẫu thân mình rồi Băng hỏa phù, đi cho ta Băng hỏa phù, bảo cho ta Băng trùy phù đi cho ta Hỏa xà phù, đi, đi, đi Dương lỗi thoáng cái phóng xuất ra Một bó to phù triện, chỉ nghe thấy Rầm rầm rung động, địa phương chỗ Dương thiên phong cùng hắc sát hổ Tiếng nổ mạnh đùng đùng không ngừng Hống hống hống, hắc sát hổ nổi giận Bị chọc giận Không ngừng điên cuồng hét lên, hát sát hổ với tư cách thất cấp ma thú, cường đại vô cùng, chưa từng có người đùa dẫn qua nó như vậy, lần này bị nhiều phụ triện công kích, tuy không tạo thành uy hiếp tánh mạng nhưng mà bị thụ thương không nhẹ, da lông trên người bị thiêu hủy, tạc mất không ít, dương thiên phong cũng chật vật không thôi, như một tên ăn mày, dương lỗi, ngươi cái phế vật này, ngươi xuống cho ta, xuống cho ta, ngươi cái tạp chủng, súc sinh này, ta muốn giết ngươi, ngươi xuống cho ta một quyền phá thương khung, phá cho ta, Dương Thiên Phong hướng Dương Lỗi ở trên bầu trời một quyền oanh đi qua, phong đao thất sát, phong lôi sát, Dương Lỗi đơn giản tiếp nhận một chiêu này, không có cách nào, Dương Lỗi ấn mở hệ thống, nhìn xem có biện pháp có thể đối phó hắc sát hổ này hay không, hối đoái vật phẩm, nhìn xuống, không có đồ vật gì có thể đối phó vũ hoàng cảnh giới, Dương Lỗi thập phần thất vọng. Thời điểm Dương Lỗi muốn bỏ qua Dương Thiên Phong, lại phát hiện có một vật là mình muốn đấy. Bạo Vũ Lê Hoa Châm, chương 75, chém giết Dương Thiên Phong 1. Bạo Vũ Lê Hoa Châm này là đường môn độc môn ám khí, lập tức phát ra hơn vạn miếng độc châm, uy lực khủng bố, có thể đánh vỡ hộ thể cương khí của tu luyện giả, mà độc dược ở trên châm kiêu uy lực vô cùng, không có thuốc nào chữa được, mặc dù là Võ Thánh cũng cần phải cần mấy giờ mới có thể bước ra, mà dưới Võ Thánh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá để cho dương lỗi buồn rầu chính là cái bạo vũ lê hoa châm này quý tới cực điểm. Một kiện cần một vạn điểm tích lũy điểm. Hơn nữa còn là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Nói cách khác phóng ra một lần sẽ không thể sử dụng lại. Nếu như cần sử dụng lần nữa mà nói, lại dùng một vạn điểm tích lũy đổi. Dương lỗi nhìn nhìn điểm tích lũy của mình, vừa mới vượt qua hơn một vạn. Không có biện pháp, hối đoái. Đây là phương pháp duy nhất giết chết hắc sát hổ cùng dương thiên phong. Đinh. Người chơi phải chăng hối đoái bạo vũ lê hoa châm, cần 10.000 điểm tích lũy điểm, thanh âm hệ thống vang lên, hối đoái, hối đoái, tuy rất thịt đau, nhưng đây cũng là sự tình không có cách nào, ai bảo mình đánh không lại hát sát hổ kia. Nếu như đánh thắng được, như vậy cũng sẽ không lãng phí một vạn điểm tích lũy này rồi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bạo vũ lê hoa châm, đã nhận được bạo vũ lê hoa châm, dương lỗi cuồng tiếu, nhìn xem dương thiên phong nói, dương thiên phong, tử kỳ của ngươi đến rồi. Hôm nay ta muốn diệt sát ngươi, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, Dương Thiên Phong nghe vậy, như là nghe được chuyện cười, cùng Tiếu nói, chỉ bằng ngươi sao, ngươi cái ô quy co lại đầu này, ngươi cái phế vật, ngươi xúc sinh, tạp chủng, có gan xuống A, muốn tiêu diệt ta, ha ha. Ha ha, thật sự là chuyện cười, ta xem ngươi có thể ở trên trời ngốc bao lâu, hừ, còn cười được, tử kỳ của ngươi đến rồi, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, lấy ra bạo vũ lê hoa châm. Mở ra cơ quan, nhắm ngay hắc sát hổ thân hình khổng lồ cùng Dương Thiên Phong, để cho ta đưa ngươi đi một đoạn đường A, chết cười ta rồi, ngươi lại muốn dùng cái tiểu trúc chip này giết chết ta, nhìn xem Dương Lỗi lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ chỉ vào mình, Dương Thiên Phong cùng tiếu, bạo vũ lê hoa châm, Dương Lỗi nhấn cơ quan, lập tức châm như mưa xuống, ngàn vạn cây châm như lông trâu toàn bộ hướng phía hắc sát hổ cùng Dương Thiên Phong bắn qua, độc tính kịch liệt vô cùng. Hắc Sát Hổ cùng Dương Thiên Phong bị bắn trúng lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Đinh, chúc mừng người chơi giết chết thất cấp Hắc Sát Hổ, điểm kinh nghiệm EXP 900.000, khí công giá trị 9.000, điểm tích lũy giá trị 9.000. Ding, chúc mừng người chơi giết chết Dương Thiên Phong, điểm kinh nghiệm EXP 200.000, khí công giá trị 2.000, điểm tích lũy giá trị 2.000. Ding, chúc mừng người chơi đạt được thất cấp hỏa hệ ma hạch. Ding, chúc mừng người chơi đạt được phá hoang quyền pháp. Dương lỗi hưng phấn không thôi. Hát sát hổ này rõ ràng có nhiều điểm kinh nghiệm EXP như vậy, nhớ rõ thời điểm mình chém vết bác cấp bạch hạt cũng gần 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP mà thôi, bất quá khi đó bạch hạt là suy yếu tới cực điểm, có thể sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng mà không ít, thuộc thu nhạc, đinh, chúc mừng người chơi đạt được cốt cao hắc sát hổ, hát sát hổ cốt cao, dương lỗi im lặng, thứ này có thể làm gì, chỉ dung luyện đang chế dược, bất quá mình luyện đang vẫn có chút trợ giúp đấy. Nói như thế nào cũng là đồ vật từ thất cấp ma thú đi ra, có lẽ không kém. Đối với Hắc Sát hổ thi triển thuật thu nhặt, Dương Lỗi lại đối với Dương Thiên Phong thi triển thuật thu nhặt, đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch ba quả. Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, xem ra cái này là chiến lợi phẩm mà Dương Thiên Phong lần này thí luyện thu hoạch được, rõ ràng có ba quả lục cấp ma hạch. Cộng lại mà nói, mình có bốn quả lục cấp ma hạch, cộng thêm một quả thất cấp ma rồi, thu thập xong mọi thứ Dương lỗi đứng dậy, chứng kiến Dương Thanh Thủy không kịp thở chạy tới, Dương lỗi thở dài, nếu cô gái nhỏ này sớm đến một điểm mà nói, cái kia thật đúng là đại phiền toái rồi, chính mình cũng không biết xử lý như thế nào. Tu vi của nàng quá yếu, mới vũ sư tứ dài mà thôi, ngươi không sao chớ, ta không sao, tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, Dương Thiên Phong đã bị ta giết, Dương lỗi nói, tam thiếu gia ngươi thật sự giết Dương Thiên Phong, Dương Thanh Thủy há to miệng nói. Đúng vậy a như thế nào, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao, nhìn xem Dương Thanh Thủy biểu lộ giật mình, Dương lỗi không khỏi hỏi, nhưng, nhưng ta nghe nói Dương Thiên Phong có một ma sủng, là thất cấp hắc sát hổ, lợi hại vô cùng, ta lo lắng tam thiếu ngươi có hại chịu thiệt, cho nên mới gọi ngươi, ngươi thật giết Dương Thiên Phong, Dương Thanh Thủy nói, ơn, cả hắc sát hổ cùng một chỗ giết đi, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, Dương Thiên Phong thằng này tại sao có thể có ma sủng như hắc sát hổ? Trong nội tâm Dương lỗi tinh tường, ma sủng cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, ngoại trừ từ nhỏ chăn nuôi ra, vậy thì phải dùng phương pháp bạo lực để cho hắn khuất phục rồi, mà Dương Thiên Phong hiển nhiên không có thực lực kia, mặt khác Dương Thiên Phong với tư cách chi thứ đệ tử, cũng sẽ không có ưu đãi như vậy, như vậy Dương Thiên Phong này có thể có được hắc sát hổ tán thành đã làm cho người suy đoán rồi. Dương Thiên Phong ở bên ngoài đã bái một sư phụ, nghe nói hắc sát hổ này là sư phó hắn cho hắn đấy, Dương Thanh Thủy nói. Sư phó, người nói Dương Thiên Phong này còn có sư phụ, như vậy sư phó hắn là tu vị gì? Dương lỗi hơi có chút lo lắng, sư phó của Dương Thiên Phong Hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu, người có thể thu phục chiếm được hắc sát hổ, sao có thể là kẻ yếu, tam thiếu, người cũng phải cẩn thận, sư phó của Dương Thiên Phong nghe nói là người xưng cùng hổ tư đồ hổ, một thân công phu thâm bất khả trắc, hơn nữa bên người còn có một bát cấp hắc vân hổ, Dương Thanh Thủy giải thích nói, tu vị thâm bất khả trắc có hắc vân hổ với tư cách ma sủng, dương lỗi trao mày, như thế đã nói lên, cái cùng hổ gì kia tu vị ít nhất cũng là võ thánh, mình hiện tại muốn chống lại võ thánh, đó là tuyệt không có cơ hội thủ thắng, coi như là bạo vũ lê hoa châm cũng không có khả năng, cái này phiền toái, thấy bộ dạng dương lỗi nhíu mày lo lắng, dương thanh thủy lại nói, tam thiếu, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù hắn biết, bên ngoài cũng không dám đối với ngươi làm gì, dù sao thân phận của tam thiếu ngươi tôn quý, Còn có, còn có, ta sẽ không nói ra, cho nên cùng hổ sẽ không biết Dương Thiên Phong là ai giết đấy, Dương lỗi nghĩ nghĩ cũng phải, đợi đến lúc cùng hổ ra rõ ràng chân tướng sự tình, mình đã sớm đi vào huyền cơ môn, hắn có thể đi huyền cơ môn Dương Oai. Nói giỡn sao, huyền cơ môn cường đại cỡ nào, huống chi mình còn có cái sư phó ngư nhân đây này, hắn tổng không có khả năng nhìn xem đồ đệ của mình bị người tiêu diệt A, chương 76, chém giết Dương Thiên Phong. 2. Không có việc gì, ngươi là cùng ta chung một chỗ, hay là một mình hành động, dương lỗi nhìn nhìn dương thanh thủy nói, dương thanh thủy miếm môi, nhìn xem dương lỗi nói, ta, ta đi theo tam thiếu ngươi có thể chứ, nhìn xem ánh mắt nàng chờ mong, dương lỗi nhẹ gật đầu, được rồi, đi theo ta cũng được, bất quá có thể sẽ rất nguy hiểm, ta còn muốn chỗ đi sâu, có thể sẽ gặp được ma thú cao cấp hơn, đến lúc đó khả năng rất khó bảo hộ ngươi đấy, dương thanh thủy có chút cố chấp lắc đầu nói. Ta không sợ, vậy thì tốt, đi thôi, ngươi cũng không cần bảo ta tam thiếu, gọi ta dương đại ca, hoặc là dương lỗi cũng có thể, trong nội tâm cảm thán mình hỏi cái này làm gì, nhiều hơn vướng víu A, cảm ơn ngươi, tam. Dương đại ca, dương thanh thủy cười, dáng tươi cười rất ngọt, hai má lúng đồng tiền thập phần đáng yêu, ngọt ngào, bộ dạng của dương thanh thủy, lại để cho dương lỗi nhớ tới tiểu ngọc, cũng không biết nàng ở huyền cơ môn như thế nào. Không kể suy nghĩ của mình vừa rồi, Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy tiến lên đường, đi một đoạn đường, sắc trời đã ám xuống dưới. Đoạn đường này ngược lại là không có gặp được cao cấp ma thú, Dương Lỗi không có hứng thú đánh gì, đều để cho Dương Thanh Thủy rồi, thật ra khiến nàng thu thập không ít. Bởi vì trên đường đánh rất nhiều ma thú loại nhỏ, cho nên thịt ăn cũng không cần lo lắng, Dương Lỗi đốt lửa, bắt đầu nướng đồ, đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ đồ nướng thuật, chức nghiệp đầu bếp mở ra. Dương lỗi bó tay rồi, đồ nướng thuật, danh tự cũng đủ quái đấy, lại nói tiếp nghe thập phần không được tự nhiên, bất quá để cho dương lỗi buồn bực chính là, mình lúc trước ở Yên Sơn cũng làm đồ nướng, sao lại không có lĩnh ngộ đồ nướng thuật này? Nghĩ nghĩ có lẽ là bởi vì mình lúc ấy không có mở ra sinh hoạt chức nghiệp hệ thống A, đồ nướng thuật, đã có, phải sử dụng, để cho dương lỗi sai biệt chính là, mình sử dụng đồ nướng thuật, thịt thỏ ở trong không gian hệ thống rõ ràng thoáng cái bị nướng chính. Hơn nửa hương vị tựa hồ tuyệt không kém mình vừa rồi nướng. Đã có chỗ tốt này. Ngược lại là không tệ rồi. Tối thiểu thời điểm mình muốn ăn cái gì. Có thể rất nhanh ok. Không cần chờ đợi lâu như vậy. Vừa ăn vài miếng. Dương lỗi đã cảm thấy không đúng. Thanh âm gì? Thanh thủy ngươi có nghe không? Không tốt. Là đàn sói. Dương thanh thủy cẩn thận nghe xong. Sắc mặt đại biến. Dương lỗi cũng biến sắc. Nghe thanh âm. Bọn sói này tuyệt đối không dưới mấy trăm con. phiền toái Lần này có thể phiền phức rồi, ngươi chạy nhanh đến trên cây đi, để ta đối phó chúng. Dương lỗi nói ra, những đàn sói chết tiệt này, để cho Dương lỗi hoài nghi mình có phải cùng sói xung đột hay không. Lần trước ở Yên Sơn cũng là gặp được đàn sói, không nghĩ tới lần này thí luyện cũng là gặp đàn sói, không còn kịp rồi. Dương Thanh Thủy lắc đầu nói, thực xin lỗi, Dương Đại Ca, lần này khả năng liên lụy ngươi rồi. Dương lỗi cười cười nói, không có việc gì, chẳng lẽ ngươi quên, ta biết bay đấy. Tới, ta ôm ngươi bay đến trên cây đi, Dương Thanh Thủy do dự một chút, nhẹ gật đầu, Dương Lỗi ôm lấy Dương Thanh Thủy, hướng một cây đại thụ gần nhất bay đi lên, chích chích chi, cái gì đó, Dương Lỗi nhớ mày, xoay người nhìn lại, không khỏi hút miệng khí lạnh, không tốt, Dương Đại Ca, là trường tí ma hầu, Dương Thanh Thủy giải thích nói, ngươi ôm chặt ta, Dương Lỗi bay lên, quay đầu lại một cái giám định thuật, trường tí ma hầu, lục cấp ma thú, am hiểu leo cây, quanh năm trên tàn cây, Ma thú quần cư, cực kỳ hung mảnh, dương lỗi thế thế không khỏi muốn mắng chửi người, lại là động vật quần cư, cái này bi kịch rồi, trên mặt đất có ma lan, mà trên cây rõ ràng có trường tí ma hầu, dương đại ca, chúng ta làm sao bây giờ, dương thanh thủy thập phần sốt ruột, chúng ta không thể bay quá cao, trên bầu trời có huyền ưng đấy, dương lỗi bó tay rồi, lần này như thế nào xui xẻo như vậy, dương đại ca, bên kia, bên kia không có việc gì. Dương Thanh Thủy chỉ vào một cây đại thụ trụi lũi cách đó không xa, không có biện pháp, đành phải đi vào trong đó trước nghĩ nghĩ biện pháp rồi, ở trên cây qua đêm thật là không sáng suốt đấy, chỉ có thể đủ tạm làm nghỉ ngơi, rơi xuống trên cây, Dương Lỗi đem Dương Thanh Thủy để xuống, xà, xà, Dương Lỗi còn không có đứng vững, liền nghe được Dương Thanh Thủy gào lên, quả nhiên là một đầu cự mãn màu trắng cực lớn, Dương Lỗi đang muốn động thủ, lại phát hiện nó thập phần sợ hãi chạy trốn, giống như sợ hãi mình vậy. Dương Thanh Thủy ngược lại là có chút kinh ngạc, Dương Đại Ca, nó như thế nào lại chạy, Dương Lỗi nhìn nhìn bộ dạng bạch tố trinh trên tay mình, cười cười nói, nó sợ hãi Thanh Thủy ngươi a mới không phải đây này, Thanh Thủy nói, cự mãn màu trắng này là lục cấp ma thú, làm sao có thể sẽ sợ ta, đúng rồi nhất định là sợ Dương Đại Ca ngươi, Dương Lỗi quay đầu nói, Thanh Thủy, ngươi chú ý một chút, ta trước khôi phục cái đã, yên tâm đi, Dương Đại Ca, ngươi khôi phục là được, Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu, Phi hành khoảng cách cũng không xa, thời gian cũng không phải thật lâu, dương lỗi căn bản không cần khôi phục cái gì, bất quá là vì xem xét xuống, bên trong hệ thống có cái gì có thể hỗ trợ giải trừ khống cảnh hiện tại hay không, dù sao luôn ở chỗ này cũng không an toàn, vạn nhất trên bầu trời huyền ưng phát động công kích mà nói, như vậy mình cùng Dương Thanh Thủy tuyệt đối là ở Hạ Phong, không có khả năng thủ thắng đấy, vũ khí, hoàn toàn không cần cân nhắc, căn bản không có khả năng có vũ khí gì có thể trợ giúp. Như vậy phù triện, căn bản không có phù triện diện tích công kích lớn, cửu thiên lạc lôi phù ngược lại là có thể, nhưng cái phù triện kia uy lực cực lớn, phẩm cấp rất cao, mình căn bản không có biện pháp luyện chế ra, lại hối đoái bạo vũ lê hoa châm một lần. Nói giỡn, bạo vũ lê hoa châm này căn bản không có khả năng giết chết nhiều sói như vậy, cũng không phải vài chục, đó là mấy trăm con, 1.000 con, như vậy chỉ có kỹ năng, đúng, là kỹ năng. Duy nhất có thể đối phó đàn sói chính là kỹ năng rồi, chỉ cần mình có kỹ năng có thể thu phục chiếm được Lan Vương kia mà nói, mình liền vô tư rồi, kỹ năng thu phục chiếm được Lan Vương, nhất định phải có, nhất định phải có, trong nội tâm dương lỗi mặt niệm, kỹ năng ngược lại là có không ít, cái gì thất tinh đao pháp, cái gì bạo liệt thuật, cái gì nấu nướng thuật, cái gì bẫy rập thuật, các loại đều là sơ cấp, lại nói tiếp cái bẫy rập thuật này hẳn là hữu dụng đấy, nhưng mà hiện tại đã chậm. Căn bản không có thời gian bố trí, triệu hoáng thuật, sơ cấp triệu hoáng thuật, cái này có lẽ có thể, ấn mở nhìn xem, sơ cấp triệu hoáng thuật, có thể triệu hoán sinh vật dị giới trợ giúp mình chiến đấu. Căn cứ đẳng cấp triệu hoáng thuật cùng tu vị tu luyện giả bất đồng, có thể triệu hồi ra không đồng đẳng cấp, số lượng bất đồng dị giới sinh vật trợ giúp chiến đấu. Sơ cấp triệu hoáng thuật, tối đa triệu hoáng 10 con, chương 77, bắt thuật, thu phục chiếm được Lan Vương. Một. Chỉ có 10 con, dương lỗi bất đắc dĩ buông tha, 10 con quá ít, căn bản không có biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào rồi, chẳng lẽ mình xui xẻo như vậy, kế tiếp phát hiện để cho con mắt dương lỗi sáng ngời, bắt thuật, đúng là bắt thuật, bắt thuật, có thể bắt ma thú để cho nó thành sủng vật hoặc là tọa kỵ của mình, đẳng cấp ma thú càng cao, độ khó càng lớn. Sơ cấp bắt thuật, số lượng bắt là 1, độ thuần thuật đẳng cấp càng cao. Số lượng bắt lại càng cao, ha ha, chứng kiến kỹ năng này, dương lỗi không khỏi cuồng tiếu, đã có bắt thuật này, như vậy lúc này đây hoàn toàn không cần lo lắng rồi, chỉ cần mình tóm được Lan Vương, ở phía sau núi, tuy nói không thể hoành hành, nhưng tối thiểu không cần lo lắng bị vây công rồi, hơn nữa đánh không thắng, có thể để cho Lan Vương tiểu đệ lên, chiến thuật đàn sói, nghĩ đến thôi dương lỗi liền muốn cười, bất quá cái bắt thuật này cần điểm tích lũy cũng đủ khổng lồ. Tuy không đến một vạn nhưng cũng là không sai biệt lắm 8.000 điểm tích lũy a mình đánh chết hắc sát hổ cùng Dương thiên phong cộng lại cũng mới hơn một vạn thoáng cái trừ đi 8.000 thật sự thịt đau đinh người chơi phải chăng hối đoái bác thuật hối đoái đinh Chúc mừng người chơi đạt được bác thuật bây giờ có học tập hay không học tập cái này không thể chê đấy nhất định là học tập. Đinh. Chúc mừng người chơi học bác thuật đẳng cấp sơ cấp học xong bác thuật nhưng lỗi mở mắt lúc này có thể đi xuống Tuy sẽ không một lần thành công, nhưng kiên trì đến bắt thành công hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Dương Đại ca, ngươi khôi phục rồi sao? Dương Thanh Thủy khẩn trương nhìn xem hắn nói. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, không có việc gì rồi. Hiện tại chúng ta xuống dưới, xuống dưới. Dương Thanh Thủy há to miệng, giật mình nhìn xem Dương Lỗi. Tự hồ không tin lỗ tai của mình. Dương Đại ca ngươi nói là muốn xuống dưới sao? Đúng vậy, ở chỗ này quá nguy hiểm. Một khi có cái gì đến công kích. Chúng ta căn bản không có năng lực phản kích, cho nên phải xuống dưới, chỉ có xuống dưới mới có cơ hội. Dương lỗi giải thích nói, hắn tự nhiên cũng tin cường Dương Thanh Thủy lo lắng, nói thật ra mà nói, nếu như không có Dương Thanh Thủy, mình căn bản không cần lo lắng, nhưng có Dương Thanh Thủy liền không giống với lúc trước, mình nhất định phải bận tâm an toàn của nàng, cho nên lộ ra có chút bất đắc dĩ, thế nhưng mà. Thế nhưng mà xuống dưới mà nói, đàn sói làm sao bây giờ? Ma Lan này tuy đều là tứ cấp Ma Thú, nhưng số lượng nhiều, hơn nữa Ma Lan Vương là lục cấp Ma Thú. Chẳng lẽ Dương Đại ca ngươi có biện pháp đối phó chúng sao? Dương Thanh Thủy thấy ánh mắt Dương Lỗi kiên định, không khỏi hỏi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, nhìn xem phía dưới rậm rạp chằng chịp Ma Lan nói. Ta xác thực đã có biện pháp, ta ý định thu phục chiếm được Ma Lan Vương. Như vậy chúng ta không tất yếu lo lắng, lại sẽ có một trợ lực lớn. Dương Thanh Thủy thần sắc khoa trương, thu phục chiếm được Ma Lan Vương. Cái này ở nàng nghe tới quả thực là nói giỡn, Ma Lan Vương là dễ dàng khuất phục như vậy sao? Chưa từng nghe nói qua có người có thể thu phục chiếm được Ma Lan Vương. Hơn nữa tu vi của Dương Lỗi tuy lợi hại, nhưng cho dù là vũ hoàng cảnh giới cao thủ, đối mặt nhiều Ma Lan như vậy cũng chỉ có nước chạy trốn. Chưa từng có người nói muốn thu phục chiếm được Ma Lan Vương. Ở trong mắt Dương Thanh Thủy, Dương Lỗi nhất định là nổi điên rồi. Dương Đại Ca, cái này không thực tế đấy. Chưa từng có người thành công thu phục chiếm được qua Ma Lan Vương, ngay cả Ma Lan bình thường cũng không có bị người thu phục chiếm được qua. Dương Thanh Thủy ý đồ khuyên bảo Dương Lỗi, hy vọng hắn buông tha cho cái quyết định vớ vẩn này. Tin tưởng ta, không có chuyện gì đâu, ta đã nói như vậy, vậy thì có nắm chắc. Dương Lỗi cũng tin tưởng, chuyện này ở người khác nghe đích thật là vớ vẩn, nhưng đây cũng là sự thật. Bất quá cũng không tốt cùng Dương Thanh Thủy giải thích, cũng không thể nói cho nàng biết mình có một toàn năng tu luyện hệ thống. Sau đó học xong bắt thuật A, dương lỗi thấy dương thanh thủy vẫn là thập phần lo lắng cùng hoài nghi, nhân tiện nói, ta trong lúc vô tình học một loại bí thuật có thể thu phục chiếm được ma thú cho mình dùng. Bất quá dùng tu vi hiện tại của ta vốn là thập phần miễn cưỡng, nhưng hiện tại chúng ta tình huống nguy cấp, cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Lúc này trên bầu trời một đại gia hỏa tự hồ phát hiện hai người dương lỗi, mắt thấy muốn lao xuống, dương thanh thủy kinh hải, đi, dương lỗi ôm lấy dương thanh thủy, lập tức bay đi xuống. Ở giữa không trung, Dương lỗi biết rõ hiện tại mình ôm lấy Dương Thanh Thủy, không tốt công kích, như vậy, đúng, mình còn có thể sử dụng sư hống công, hơn nữa đây là quần công đấy, đối với đàn sói trên mặt đất có lực uy hiếp thập phần cường đại, Thanh Thủy, người trước che lỗ tai của mình, ta muốn thi triển âm công, nha Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu, liền bưng kính lỗ tai của mình, sư hống công, hống hống hống, Dương lỗi vận đủ chân khí, phát động ra sư hống công, Lập tức sóng âm mãnh liệt từ trong miệng dương lỗi truyền ra, không khí tứ phương chấn động, lá cây rớt xuống. Mà đàn sói phía dưới, nhỏ yếu đều bị chấn bất tỉnh, ma Lan Vương cũng không chịu nổi. Con huyền ưng vốn là muốn công kích dương lỗi cùng dương thanh thủy kia cũng bị trấn trụ. Cái sư hống công này uy lực cực lớn, phạm vi bao trùm cực kỳ quảng đại, nhưng khuyết điểm cũng lợi hại. Cái kia chính là tiêu hao giá trị khí công nhiều lắm, cứ một trống như vậy, chân khí bản thân dương lỗi tiêu hao gần một nửa, May mắn mình công lực hùng hậu, nếu đổi một người, chỉ sợ rống một cái liền đem mình rống cho choán luôn. Ăn vào một quả hồi nguyên đan, nhìn xem Lan Vương có chút chóng mặt, dương lỗi biết rõ bây giờ là cơ hội tốt nhất, nếu như lại chờ một chút, để cho Lan Vương khôi phục lại, như vậy liền không có dễ dàng tóm được rồi. Như thế, dương lỗi còn không có rơi xuống đất, liền đối với ma Lan Vương thi triển bắt thuật, đinh, bắt thất bại, điểm kinh nghiệm EFP100, khí công giá trị 1, điểm tích lũy giá trị 1. Độ thuần thuộc tăng lên, một lần thất bại, dương lỗi cũng không nhục chí, cái này mới bắt đầu mà thôi, trong nội tâm dương lỗi tinh tường, cái bắt thuộc này cũng không phải dễ dàng là có thể thành công như vậy, hạ đến mặt đất, dương lỗi đem dương thanh thủy buông ra, bắt thuật đinh, bắt thất bại, điểm kinh nghiệm EXP100, khí công giá trị 1, điểm tích lũy giá trị 1, độ thuần thuộc tăng lên, lần nữa đã thất bại, lúc này ma Lan Vương đã khôi phục không ít, nhìn xem dương lỗi tràn ngập địch ý. Ngay sau đó thép dài một tiếng, đàn sói nhao nhao tích động, trong nội tâm Dương Thanh Thủy khẩn trương không thôi, nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng bàn tay cũng đã toát ra mồ hôi rồi, chương 78, bắt thuật, thu phục chiếm được Lan Vương. 2. Không chỉ là Dương Thanh Thủy khẩn trương, Dương Lỗi cũng khẩn trương, đàn sói tại đây, tối thiểu có mấy ngàn con, mà không phải mình lúc ấy ở Yên Sơn, bất quá là hai 30 con mà thôi, lần kia cùng lần này so sánh là không cùng đẳng cấp. Bắt thuật đinh, bắt thất bại, điểm kinh nghiệm EFP 100, khí công giá trị 1, điểm tích lũy giá trị 1, độ thuần thuộc tăng lên, lại thất bại, lúc này dương lỗi có chút sốt ruột, ma lan vương lần nữa trống lên một tiếng, đàn sói đã bắt đầu tiến công, ba con sói hướng phía dương lỗi cùng dương thanh thủy đánh tới, dương thanh thủy vung vẫy trường kiếm, một kiếm một cái, ba con ma lan lập tức bị mất mạng, nhưng như vậy, cũng không thể để cho ma lan đằng sau vì vậy mà cảm thấy sợ hãi dừng lại công kích. Dưới sự chỉ huy của Ma Lan Vương, từng bầy Ma Lan bắt đầu tự động tiến công, tứ phía bọc đánh, bắt thuộc, dương lỗi thầm nghĩ trong lòng, thành công, nhất định phải thành công, đinh, bắt thất bại, điểm kinh nghiệm EFP100, khí công giá trị 1, điểm tích lũy giá trị 1, độ thuần thuộc tăng lên, lại một lần nữa thất bại, dương lỗi phiền muộn không thôi, liên tục thất bại 4 lần, mình làm sao lại đen đuổi như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự xui xẻo như vậy sao? Không, Đây tuyệt đối không được, mình nhất định sẽ thành công, trong nội tâm dương lỗi gào thét, một đầu ma lan từ phía sau công kích tới, dương lỗi giận dữ, phong ẩn đao ra, một đao chém dết, vết máu vẫy ra, đinh, chúc mừng người chơi giết chết tứ cấp ma lan, điểm kinh nghiệm EXP 5000, khí công giá trị 50, điểm tích lũy giá trị 50, liên tiếp chém dết vài con ma lan, dương lỗi lần nữa thi triển bắt thuật, đinh, chúc mừng người chơi thành công bắt lục cấp ma lan vương. Điểm kinh nghiệm EFP 30.000, khí công giá trị 300, điểm tích lũy giá trị 300, độ thuần thuộc tăng lên, thành công rồi, dương lỗi đại hỷ, sau 4 lần thất bại, mình cuối cùng thành công, bắt thuộc thành công, dương lỗi liền cảm nhận được mình cùng ma Lan Vương thành lập lên một loại liên hệ rõ ràng, cái bắt thuộc này rất bá đạo, một khi bắt thành công, như vậy ma thú kia sẽ thành ma sủng của mình, hơn nữa loại ma sủng này cùng ma sủng bình thường bất đồng, ma sủng bình thường có thể phản bội. Nhưng bắt thuộc này bắt ma sủng, là tuyệt đối không có khả năng làm phản, đối với chủ nhân phục cùng tuyệt đối. Bất quá cái bắt thuộc này xác xuất thành công cực thấp, dương lỗi có thể ở 5 lần bắt thành công, vẫn là vận khí vô cùng tốt rồi. Phốc, lại là một đầu ma lan bị chém giết, dương lỗi bề bộn liên hệ ma lan vương, cho nó hạ lệnh để cho thủ hạ của nó toàn bộ đình chỉ tiến công. Ngao, o o o, quả nhiên sau khi dương lỗi hạ đạt mệnh lệnh, đã bị ma lan vương hồi phục. Lập tức thét dài một tiếng, đàn sói lập tức ngừng công kích, mở ra một con đường, Dương Thanh Thủy thấy thế dị thường kinh ngạc, chẳng lẽ Dương Đại Ca thật sự thành công rồi? Thật sự đã thu phục được Ma Lan Vương, ở trong lúc Dương Thanh Thủy kinh ngạc, Ma Lan Vương kia hình thể cao lớn, toàn thân màu trắng, đệnh bước bước chân chậm rãi đi tới, nhìn xem Dương lỗi, ai oán một tiếng, sau đó ở bên cạnh hắn cỏ sát, cực kỳ thân mật, được rồi, về sau ngươi gọi Tiểu Lan. Dương lỗi vỗ vỗ ma Lan Vương nói, Tiểu Lan ô ô hai tiếng, tự hồ đối với danh tự này tương đối hài lòng. Dương lỗi cười cười, lần này đã thu phục được Tiểu Lan, vận khí coi như không tệ, ở trong hậu sơn, có lẽ không có gì có thể bận tâm rồi, chỉ cần không phải gặp bác cấp ma thú hoặc là cửu cấp thánh thú, liền không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm tánh mạng rồi. Dương đại ca, ngươi thật sự đã thu phục được ma Lan Vương, Dương Thanh Thủy nói, Dương lỗi cười cười nói, đây không phải sự thật sao? Chẳng lẽ cái này còn có sai, Dương Đại Ca ngươi thật sự là lợi hại, Dương Thanh Thủy tràn đầy khâm phục, trong mắt lé hồng tâm, chúc lòng thành rồi, ta nói, chúng ta sẽ không có chuyện gì nữa, trong nội tâm Dương lỗi ám thoải mái, bị mỹ nữ bội phục, tán thưởng là một sự tình rất thoải mái, ta biết ngay Dương Đại Ca là lợi hại nhất, Dương lỗi nghe vậy sắc mặt hiện hồng, lợi hại nhất, xấu hổ rồi, nếu như không có toàn năng tu luyện hệ thống, Đoán chừng mình vẫn là một phế vật ngay cả luyện khí sơ kỳ cũng không có đạt tới. Ma Lan lui đi, bên người còn có tiểu Lan thủ hộ, dương lỗi tuyệt không lo lắng. Về phần những thứ trên cây cùng bầu trời kia, mình chờ ngày mai lại thu thập chúng. Khi đều là điểm tích lũy A, tuy đều có chút khó có thể đối phó, không tốt trêu chọc bất quá vì ma hạch, vì điểm tích lũy điểm, liều mạng. Bởi vì trước kia Ma Lan vây công, dương lỗi cùng dương thanh thủy căn bản không có ăn được, cho nên đành phải lần nữa đốt lửa. Bắt đầu làm bữa tối, tự nhiên lại là thịt nướng Thịt thỏ nướng vừa chín, sau khi rắc hương liệu Xì xì rung động, mùi thơm nồng nặc tứ tán ra Để cho người nhịn không được chảy nước miếng Một bên tiểu lang đưa đầu lưỡi ra thật dài Con mắt nhìn chầm chầm vào thịt nướng trong tay dương lỗi Nước miếng chảy rồng, dương lỗi thấy thế không khỏi cười mắng Ngươi cái đồ tham ăn, cái này phải trước cho Mỹ nữ ăn Mới có thể cho ngươi, nói xong đem thỏ nướng đưa cho dương thanh thủy Dương Thanh Thủy nghe Dương Lỗi nói mình là mỹ nữ, sắc mặt ửng đỏ, trong nội tâm nổi lên một tia điềm mật, ngọt ngào, tiếp nhận thịt thỏ đưa tới, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, liền cúi đầu xuống. Sau khi ăn xong, Dương Lỗi ngồi ở trước đống lửa, nằm ở một bên chính là Tiểu Lan, mà bên kia thì là Dương Thanh Thủy đang ngồi tu luyện. Dương Lỗi tự hỏi, muốn đối phó lục cấp huyền ưng trên bầu trời kia, là chuyện tình không phải dễ dàng như vậy, mình tuy có thể phi hành. Nhưng một khi phi hành đến trên bầu trời, tuyệt đối không có linh hoạt như huyền ưng, muốn thu thập nó chỉ sợ độ khó rất lớn, như vậy cung tiễn, không sai, mình không phải là có sơ cấp tiễn thuật sao. Cũng là thời điểm luyện chế một cây cung rồi, muốn luyện chế thượng đẳng cung tiễn, cần tài liệu tốt nhất, mà trong tay dương lỗi cũng không có đồ vật gì, đương nhiên luyện chế không lưng mà nói, có thể dùng thiết một chế tác, dương lỗi ngày đó đã lấy được một đoạn thượng đẳng thiết mục. Nếu như phối hợp thiên ngoại vẫn thạch hoàn toàn có thể luyện chế ra một cây cung tốt. Nhưng ngoại trừ cung thể ra, còn cần dây cung. Tốt nhất tự nhiên là gân rồng. Nhưng gân rồng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù có, mình cũng trảm dết không được. Như vậy, con mắt dương lỗi sáng ngời. Cự mãn màu trắng kia, gân lục tấp cự mãn cũng là một lựa chọn không tệ. Ngày hôm sau, trời sáng khí trong. Dương đại ca, hôm nay chúng ta còn tiến lên sao? Trong nội tâm dương thanh thủy lo lắng. Nếu lại tiến lên mà nói, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, gặp được ma thú sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Một khi gặp được thất cấp ma thú hoặc là trên nữa mà nói, như vậy cũng không phải là hai người có thể ứng phó được rồi. Chương 79, chém vết cự mãn, luyện chế trường cung. 1. Không, Dương lỗi lắc đầu nói, hôm nay mục tiêu của chúng ta là đầu cự mãn màu trắng tối qua gặp được, tiếp theo chính là những trường tí ma hầu, còn có con huyền ưng kia. Dương Thanh Thủy nghe xong không khỏi xin lòng lo lắng, đối phó lục cấp cự mãn kia ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng nếu như muốn đối phó trường tí ma hầu cùng huyền ưng mà nói, vậy cũng là không dễ dàng, thế nhưng mà, dương đại ca, muốn đối phó huyền ưng kia, còn có trường tí ma hầu là chuyện tình không phải dễ dàng như vậy, huyền ưng kia là vương giả không trung, mà trường tí ma hầu thuộc về quần cư ma thú, hơn nữa mỗi con đều là lục cấp, trong đó trường tí ma hầu vương là thất cấp ma thú, chúng ta. Chúng ta có thể giết chết chúng sao, dương lỗi cũng có chút bận tâm, nếu như mình còn có nhiều điểm tích lũy mà nói, lại hối đoái một cái bạo vũ lê hoa châm, như vậy gặp được trường tí ma hầu vương, liền không cần lo lắng rồi, nhưng vấn đề là điểm tích lũy của mình trước kia hối đoái bắt thuộc tiêu hao hết 8.000 điểm tích lũy, hiện tại chỉ còn lại có hơn 3.000 rồi, hơn 3.000 điểm tích lũy căn bản không đủ dùng, một cái bạo vũ lê hoa châm cũng phải cần một vạn điểm tích lũy, 3.000 quá ít, 1 phần ba cũng chưa tới. Cho nên phải dết, dết, dết, mượn này đến thu hoạch điểm tích lũy, đương nhiên còn có thể luyện đan, chế phù, cũng có thể luyện khí, đến đạt được điểm tích lũy, nhưng hiện tại không thích hợp, chỉ có săn giết ma thú. Tiểu Lang, đi." Dương Lỗi nói một tiếng, liền hướng phương hướng con màu trắng cự mãng kia đuổi qua. Dương Thanh Thủy vội vàng đuổi kịp, đi chừng 100m, liền thấy cách đó không xa, trên một cây đại thụ, cự mãng kia treo ở phía trên, tựa như một dây thừng vừa thô vừa dài. Dương Lỗi quay người đối với Dương Thanh Thủy nói: "Thanh Thủy, ngươi ở chỗ này chờ, ta để cho Tiểu Lang bảo hộ ngươi, ta đi thu thập cự mãng kia, sau đó đối với Tiểu Lan phân phó một tiếng, liền hướng cự mãng kia đi qua." Khiếp Zác Zác khí. chứng kiến Dương Lỗi tới, cự kia tựa hồ thập phần sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Trong nội tâm Dương Lỗi tin tưởng, thằng này không phải sợ mình, mà là Bạch Tố Trinh hôn mê trên người mình, Bạch Tố Trinh cũng là xà loại ma thú. Không, phải nói là thánh thú rồi, mà cự mãn này cũng là loài rắn, hiển nhiên là cảm nhận được uy áp của Bạch Tố Trinh, cho nên sợ hãi, không dám cùng mình đối kháng, chạy, ngươi có thể chạy được sao, dương lỗi cũng sẽ không vì vậy mà buông tha nó, phong ẩn đau ra, phong đau thất sát, phong ẩn sát, như là một hồi gió nhẹ thổi qua, phiêu miễu im ắng, thiết giết giết khí, cự mãn bị dương lỗi đánh trúng vào thân eo, rốt cục nổi giận, không hề e ngại khí tức của Bạch Tố Trinh. Cùng bạo hướng phía dương lỗi cuốn đi qua, cái đuôi cực lớn cảo cự mãn đối với dương lỗi mạnh mẽ hất lên, ý đồ đem dương lỗi nghiền nát. Bất quá dương lỗi ở đâu cho nó được như nguyện, một cái phi thân tránh qua. Chân khí quán chú thân đao, mạnh mẽ chém một đao, không hề xinh đẹp chém xuống. Đuôi rắn lập tức bị chém đứt xuống dưới, cự mãn bị đau, liền bắt đầu vung vẫy, càng thêm cuồng bạo, hung lệ, một kích trí mạng, tam sát hợp nhất, dương lỗi đã phát động ra tuyệt chiêu trực tiếp công kích chỗ bảy tất dưới đầu cự mãnh, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp cự mãnh, điểm kinh nghiệm EXP 100.000, khí công giá trị 1.000, điểm tích lũy giá trị 1.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp tăng lên, dương lỗi đại hỷ. đẳng cấp của mình lần nữa tăng lên, từ vũ sư thất giai tiến vào đến vũ sư bác giai, càng đi về phía sau đẳng cấp tăng lên lại càng khó, cần điểm kinh nghiệm EXP cũng càng nhiều. Thuật thu nhạc, đinh, chúc mừng người chơi đạt được độc nha, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mãng gân một sợi, đinh, người chơi đạt được gia mãng xà, độc nha, hô, trên tráng dương lỗi đổ mồ hôi, đầu cự mãng này rõ ràng có độc, may mắn mình hành động nhanh chóng, không có cho cự mãng này cơ hội thi triển, bằng không thì nếu trúng độc, phiền toái còn không nhỏ, mãng gân đã nhận được, như vậy mình có thể luyện chế trường cung rồi, điểm ấy dương lỗi có chúc mừng rỡ. Chắc hẳn nếu như mình luyện chế vũ khí thành công, như vậy đẳng cấp luyện khí thuật cũng có thể tăng lên. thuộc luyện đang, chế phù thuật, luyện khí thuật ba loại kỹ năng cơ bản. ngoại trừ luyện khí thuật, những thứ khác cũng đã thăng lên đến trung cấp. Cái luyện khí thuật này như thế nào cũng phải tăng lên rồi. tốt rồi, cựu mãn này đã bị ta chém giết. Đợi nghỉ ngơi trong chốc lát lại đối phó những trường tí ma hầu kia. Dương lỗi về tới bên cạnh Dương Thanh Thủy. Thanh Thủy, ngươi cùng Tiểu Lan giúp ta hộ pháp Dương thanh thủy nhẹ gật đầu, dương lỗi tự nhiên không phải là vì khôi phục, mà là vì luyện khí, không sai là luyện khí, luyện chế trường cung phù hợp, sau khi hệ thống thăng cấp, có thể trực tiếp ở bên trong hệ thống hợp thành luyện khí, không cần phóng ở bên ngoài, dương lỗi liền giảm bớt đi phiền toái, bằng không thì có dương thanh thủy ở đây, thật đúng là không thích hợp, chuẩn bị luyện chế trường cung, tài liệu chủ yếu chính là ba loại, thượng đẳng thiết một, thiên ngoại vẫn thạch, lại thêm một sợi gân lục cấp cự mãn. Như vậy luyện chế ra trường cung chắc chắn sẽ không kém cỏi duy nhất rắc rối chính là mình có thể luyện chế thành công hay không, nếu như thất bại, như vậy mình sẽ phải tìm một sợi mãn gân, đây chính là một chuyện phiền toái. Luyện khí thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế ra trường cung, điểm kinh nghiệm EFP 500.000, khí công giá trị 5.000, điểm tích lũy giá trị 5.000, độ thuần thuộc tăng lên, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp luyện khí thuật đề thăng làm trung cấp, đinh. Mời người chơi mệnh danh cho vũ khí mới, truy hồn, đinh, chúc mừng người chơi mệnh danh thành công, dương lỗi mừng rỡ không thôi, vốn là vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất, cái trường cung này vẫn là hữu kinh vô hiểm luyện chế thành công rồi, đẳng cấp luyện khí thuật cũng thuận lý thành chương tăng lên đến trung cấp, truy hồn, trường cung, địa gia nhị phẩm, lực công kích 20%, tỷ lệ chính xác 15%, địa gia nhị phẩm, như vậy nói cách khác truy hồn này lại là hạ phẩm linh khí, tuy là hạ phẩm linh khí, Nhưng cái này là mình lần thứ nhất luyện chế ra đến hạ phẩm linh khí, cũng rất lợi hại rồi, huống chi lực công kích 20% là so với trung phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí cũng không chút nào yếu, lại cộng thêm 15% tỷ lệ chính xác, cực kỳ biến thái rồi, trường cung đã có, như vậy nhất định phải có nguyên bộ mũi tên, còn có túi đựng tên, mà mũi tên cùng túi đựng tên, lại vừa vặn đã có sẵn đồ vật luyện chế, chính là độc nha. Hai khỏa độc nha của cựu mãn là đồ luyện chế mũi tên tốt nhất rồi. Bất quá cái này với tư cách là ác chủ bài. Dù sao độc nha này chỉ có hai khỏa mà thôi. Chương 80, chém dết cựu mãn, luyện chế trường cung. 2. Luyện khí thuật, đinh, luyện chế mũi tên thất bại. Điểm kinh nghiệm EXP 1000, khí công giá trị 10, điểm tích lũy giá trị 10, đã thất bại. Rõ ràng đã thất bại. Dương lỗi ý nghĩ phát mộng. Như thế nào cũng không ngờ rằng chỉ luyện chế một mũi tên rõ ràng đã thất bại, còn có một khỏa độc nha, ngàn vạn lần đừng thất bại, trong nội tâm dương lỗi mặt niệm nói, luyện khí thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành độc tiễn, điểm kinh nghiệm EXP 300.000, điểm tích lũy giá trị 3.000, khí công giá trị 3.000, độ thuần thuộc tăng lên, độc tiễn, địa gia nhị phẩm, cùng truy hồn nguyên bộ sử dụng, lực công kích 25%, 60% tỷ lệ làm địch nhân trúng độc, thành công, Rõ ràng lại là địa gia nhị phẩm hạ phẩm linh khí, thật sự là quá trâu rồi, lại có 60% tỷ lệ trúng độc A, đây cũng là ý nghĩa nếu như mình nhắm một người dùng độc tiễn này bắn mấy lần, cam đoan trúng thầu, sắc mặt dương lỗi vui mừng như thế nào cũng không che giấu được, độc tiễn cũng luyện chế hoàn thành, như vậy hiện tại còn lại đúng là túi đựng tên rồi, túi đựng tên này dùng da mãng xà luyện chế, luyện khí thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công, điểm kinh nghiệm EXP 400.000. Khí công giá trị 4.000, điểm tích lũy giá trị 4.000, độ thuần thuộc tăng lên, túi đựng tên, địa gia nhị phẩm, cùng truy hồn nguyên bộ sử dụng, có thể thu về mũi tên, thu về một cái tiêu hao 50 điểm tích lũy, hiếp kha, dương lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, túi mũi tên này thật sự là ngậm trong mồm phát nổ, rõ ràng có thể thu mũi tên trở về, tuy cần tiêu hao 50 điểm tích lũy giá trị, nhưng lại phi thường đáng giá, nói cách khác, cái độc tiễn kia của mình có thể không hạn chế bắn ra. Chỉ cần mình có được đầy đủ điểm tích lũy liền có thể, còn không có cao hứng, sau đó thanh âm hệ thống lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành truy hồn sáu trang, điểm kinh nghiệm EXP 1 triệu, điểm tích lũy giá trị 10.000, khí công giá trị 10.000, độ thuần thuộc tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi phẩm cấp truy hồn tăng lên. Đại hỷ, kinh hỉ lớn, đây là bánh từ trên trời rớt xuống hay là chuyện gì xảy ra. Dương lỗi thoáng cái bị nện ván đầu, truy hồn, cung tiễn, địa giai ngũ phẩm, lực công kích 50, tỷ lệ chính xác 30%, 60% tỷ lệ làm địch nhân trúng độc, mỗi lần bắn tên tiêu hao 50 điểm tích lũy, cường đại, quá cường đại, không chỉ có gia tăng 50% lực công kích, còn gia tăng 30% tỷ lệ chính xác, mặt khác còn có thuộc tính trúng độc, quan trọng là không cần phân phối mũi tên, hơn nửa hiện tại đẳng cấp của mình lần nửa tăng lên. Hôm nay đạt đến vũ sư cửu giai, lúc này mới bao lâu, tu vi lần nữa tăng lên, quá ngoài ý muốn rồi, càng thêm kinh hỷ chính là, lại thêm 10.000 điểm tích lũy, như vậy cộng lại mà nói, mình vốn có điểm tích lũy thì đến được 26.000 điểm, đáng giá, nhiều điểm tích lũy như vậy, có thể hối đoái rất nhiều thứ rồi, ví dụ như băng tâm quyết mình chờ mong đã lâu, ví dụ như thiết bố sam quyển 2, bất quá cái điểm tích lũy này tự hồ còn kém không ít, Nhưng có thể hối đoái ra một cái bạo vũ lê hoa châm rồi, cái bạo vũ lê hoa châm này đủ có thể đối phó thất cấp ma thú. Thậm chí gặp được bát cấp ma thú cũng không cần lo lắng, nếu không có gặp được cửu cấp thánh thú vậy thì hoàn toàn không tất yếu lo lắng, ngậm trong mồm phát nổ. Những thứ khác không nói trước, cái bạo vũ lê hoa châm này trước hết hối đoái một cái đi ra, đinh, người chơi phải chăng tiêu hao 10.000 điểm tích lũy hối đoái bạo vũ lê hoa châm, hối đoái, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được bạo vũ lê hoa châm, bạo vũ lê hoa châm lần nữa đã có, bất quá lại tiêu hao một vạn điểm tích lũy, vốn là hai vạn 6 điểm tích lũy lần nữa chỉ còn lại có một vạn 6 cung tiễn cũng luyện chế tốt rồi, vũ khí mạnh nhất cũng có, như vậy là thời điểm thu thập đám trường tí ma hầu kia rồi, dương lỗi chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, dương đại ca, người đã tỉnh, dương thanh thủy thấy dương lỗi tỉnh lại, nhân tiện nói, ân, dương lỗi nhẹ gật đầu. Hiện tại ta đi thu thập đám trường tí ma hầu kia, ngươi cùng tiểu lan ở chỗ này, phải cẩn thận một chút, dương đại ca, ngươi phải cẩn thận, dương thanh thủy nói, dương lỗi gật đầu, hai cánh triển khai, bay về phía không trung, còn không có bay cao, liền cảm giác một trận nguy cơ rung động, ngẫn đầu nhìn lên, là huyền ưng kia, lục cấp huyền ưng, lại muốn công kích mình, trong nội tâm dương lỗi giận dữ, mình hiện tại còn không có chuẩn bị đối phó nó, nó rõ ràng tới tìm phiền toái rồi mới luyện chế vũ khí, dùng ngươi khai đao sơ cấp tiễn thuật truy hồn nơi tay, dương cung cung hiện lên bán nguyệt, về một tiếng một đạo hắc mang lập tức bay ra thẳng đến huyền ưng huyền ưng nhóng một cái, hết thảm một tiếng bị bắn trúng rồi một mũi tên này uy lực 10 phần mình là sử xuất năm thành công lực tăng thêm uy lực của truy hồn huyền ưng này dĩ nhiên trọng thương huyền ưng bị đánh trúng, biết rõ lợi hại dương cánh muốn bay xa nơi đây Nhưng dương lỗi làm sao có thể để cho nó như nguyện. Khi hồn lần nữa kéo ra, lại là một mũi tên. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn. Huyền ưng lập tức ngã xuống, mà lúc này thanh âm hệ thống cũng vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp Huyền ưng. Điểm kinh nghiệm EXP 150.000, khí công giá trị 1.500, điểm tích lũy giá trị 1.500. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng ưng nhãn. Đánh chết, rõ ràng đã lấy được kỹ năng ưng nhãn. Đây chính là tiện nghi, ưng nhãn A, đây là một kỹ năng phi thường cường đại, có thể để cho mình nhìn càng thêm tinh tường, xa hơn, nhìn thi thể huyền ưng rơi xuống dưới, vốn có thể thu thập một chút, nói không chừng còn có thể lấy tới ít đồ, nhưng lúc này muốn thu thập trường tí ma hầu rồi, cũng mặc kệ nhiều như vậy, ưng nhãn, sơ cấp tiễn thuật, vèo, một mũi tên bắn ra, trực tiếp cắm ở mi tâm một con trường tí ma hầu, cũng chui vào trong đó, đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp trường tí ma hầu, điểm kinh nghiệm EXP 100.000, điểm tích lũy giá trị 1.000, khí công giá trị 1.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch một quả, vèo, lại là một mũi tên, lại trúng, trường tí ma hầu rơi xuống, bị giết chết hai con trường tí ma hầu, bầy vượng nổi giận, xèo, xèo kêu to không ngừng, một trường tí ma hầu thân hình cực lớn đu dây vút qua, mục tiêu lại là hắn, dương lỗi chấn động. Này hiển nhiên là trường tí ma hầu vương rồi, dương lỗi bề bụng lui về phía sau, không nghĩ tới trường tí ma hầu vương kia bắt không được mình, vậy mà ném ra một thứ gì, tiếp theo ở dưới sự chỉ huy của ma hầu vương, nguyên một đám điên cùng ném lấy loại đồ vật này, dương lỗi một bên trốn tránh, một bên xạ kích, một mũi tên bắn chết một con trường tí ma hầu, bất quá ma hầu vương kia lại bắn không trúng, để cho dương lỗi bất đắc dĩ, tự hồ ma hầu vương kia có một loại kỹ năng đặc thù có thể tránh đi công kích của mình.